Đêm tối, trong một con hẻm nhỏ, một cô gái từ trong đi ra, hai mắt người đàn ông sáng lên, lập tức tiến tới. Trong lúc cô gái còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông như cơn gió nắm chặt tay kéo cô gái ẩn trốn vào một nơi kín đáo, lập tức che miệng cô không cho cô động đậy. Tuyệt Nhi sợ đến mất hồn vía, con người trưởng lớn thông qua ngọn đèn đường nhìn thấy gương mặt người đàn ông trước mặt, dường như hắn đang bị thương khá nặng. Nhìn thấy máu, cả người cô run cầm cập, một loại cảm giác chết chóc đang tới gần mình. Cô bị sợ cho đến sắc mặt tái nhợt, cả người mềm nhũn không dám nhúc nhích. Người đàn ông vừa kiềm chặt người cô vừa ngừng thở, nghiêng đầu lắng nghe tiếng bước chân ngoài kia. Hai mắt hắn rối loạn quét lại về phía cô, mặc dù không nhìn rõ mặt mũi, nhưng hắn có thể nhìn thấy đôi mắt cô lóe lên sự sợ hãi. Người đàn ông cố gắng chịu cơn đau khổ sở, nặng nề thở gấp, ghé sát vào tai tuệ nhi nói nhỏ. "Không được la lên, tôi sẽ không làm hại đến cô." Thời khắc đó, cô có thể không nghe theo lời của người đàn ông đầy máu me đó được sao? Cô gật đầu, người đàn ông liền nhét một USB vào trong túi áo cô rồi căn dặn. "Nhờ cô mang USB này đến địa chỉ tôi đã ghi sẵn trong đó, tuyệt đối không được qua tay người khác, kể cả người thân." xong việc, người đó sẽ đền đáp xứng đáng cho cô. Đôi mắt Tuệ Nhi chợt lóe, chăm chú nhìn người đàn ông trước mắt. Bên ngoài tiếng bước chân càng lúc càng gần. "Bây giờ tôi sẽ ra ngoài dẫn dụ bọn họ. Mặc kệ bên ngoài có chuyện gì, cô cũng không được lao ra, cũng không được báo cảnh sát, nhớ chưa?" Nói hết lời, người đàn ông ôm lấy vết thương, nhị đao chạy ra khỏi con hẻm nhỏ. "Này!" Tuệ Nhi còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông đó đã chạy khá xa. Cô đứng núp ở trong một góc khuất, nhìn theo bóng lưng của người đàn ông đó, nhìn USB trong tay, cô căng thẳng và lo sợ. Bờ môi run rẩy nói chỉ đủ mình cô nghe thấy. "Tôi không biết anh, tại sao tôi phải giúp chứ?" Trong ngõ hẻm tối tăm truyền đến một trận tiếng kêu rên kinh khủng. Cả người cô run lên dữ dội, con ngươi trừng lớn. Cô bịt kín miệng, nấp trong đó nín thở. Vạ người kia nhìn về phía con hẻm nói với nhau. Tôi thấy hắn vừa mới chạy vào trong đó, rất có thể đã đưa USB lại cho ai đó cất giữ. Tuệ Nhi hoảng sợ, cô nhìn xung quanh để tìm lối thoát. Cũng may, con hẻm này ngày nào cô cũng đi qua, nên mọi ngóc ngách ở đây cô đều biết hết. Chỉ cần đi theo lối kia sẽ ra được nghĩa địa. Thứ cô sợ nhất trên đời là ma, nhưng nguy hiểm đang ở phía sau, cô chỉ có thể nhắm mắt cô đi về lối đó chỉ cần đi băng qua nghĩa địa là có thể đi thẳng về đến nhà cô rồi nói thì đơn giản vậy nhưng bàn chân cô bước khi vô cùng nặng nề này là do tâm lý sợ ma của cô mà thôi chật nhớ ra cô đèo tay nghe vào cô nghĩ tiếng nhạc có thể lấn át đi nỗi sợ của cô ngay lúc đấy mở nhạc gì được nhỉ Tất nhiên là nhạc sôi đậu nhất rồi cô vừa đi với lầm bẩm hát theo Có vẻ như cách này khá ổn. Bước chân của cô có thể đi nhanh về phía trước được rồi. Nhạc đang đến đoạn cao trào, bất thình lình, một bàn tay đặt lên bờ vai của cô. Bàn chân cô đang thuận lợi bước đi phải khựng lại ngay lập tức. Trống ngực cô đập thình thịch thình thịch, nuốt khan một ngụm nước bọt, cô co chân lên bỏ chạy, không dám quay đầu nhìn lại. Có ma, cha mẹ ơi có ma. Này cô ơi, tôi không phải ma. Dừng lại cho tôi hỏi thăm một chút. Là người không phải ma sao? Cô dừng lại nhưng vẫn còn sợ, chỉ là không còn nhiều như lúc mới đầu. Anh là người đúng không? Tôi là shipper không phải ma. Quỷ thần ơi, shipper không đi giao hàng đi vào đây làm gì vậy cha nội? Sạ chết người ta rồi. Tôi đang đi giao hàng đây chứ, mày bị lạc đường. Cô nhìn xem địa chỉ này ở đâu, chỉ giúp tôi với. Sau khi nghe anh shipper đọc địa chỉ Chống ngực cô lại đập hơn lúc nãy. Bản chân cô nhắc lên không nổi, nhưng vẫn cố gắng lùi lại sau. Miệng cô lắp ba lắp bắp hỏi lại. Kiệt 31 trên 55 đường X. Đúng rồi, cô biết thì chỉ đường giúp tôi. Tuyện nhì xách quần bảo chạy như mà đuổi. Cô chạy như một cơn gió thoáng qua, trong phút chốc, không còn thấy bóng người cô đâu nữa. Ra đường ngoài nghĩa địa, cô mới dừng lại nghỉ thở một chút. Sở dĩ cô trách quần bỏ chạy là vì địa chỉ đó là một căn nhà bỏ hoang đã nhiều năm không có ai ở. Không cần biết có phải là ma hay không, nhưng ngay đến đó cô muốn tảy cả gia quần không thể không có chân bỏ chạy. Về được đến nhà, tụi nhi chạy ngay vào phòng đóng chặt cửa, mặc kệ mẹ đứng ở bên ngoài gõ cửa thế nào, cô cũng không chịu ra ngoài. Mày làm gì như bị ma đuổi vậy? Không tính ăn cơm tối hay sao? con ăn ở ngoài rồi. Lần sau không ăn cơm ở nhà thì nói tao đừng nấu phần cơm nghe chưa? Con biết rồi, mẹ đi ngủ đi. Hôm nay là ngày gì mà cô gặp biết bao nhiêu chuyện không đâu vào đâu. Nhớ đến chiếc USB, cô ngồi bật dậy, với tay lấy chiếc áo khoác treo ở móc, đặt nó ở trên bàn, cô chống cằm nhìn chằm chằm một lúc lâu, không biết phải giải quyết cái thứ này ra làm sao hay là vứt quách đi cho khỏi phiền phức. nhưng lỡ như vứt đi rồi, người đàn ông kia đến đòi thì lấy gì trả cho người ta. Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, Tuệ Nhi muốn đau hết cả đầu. Cô ném USB vào trong ngăn tủ rồi khóa lại, leo lên giường ngủ một giấc, mai rồi hẵng tính. Ấy vậy mà qua mấy ngày sau, Tuệ Nhi quên bẵng đi việc đó, cô vẫn đến công ty làm như bình thường, cô chỉ là một cô nhân viên sale bất động sản. cầm phong bì tiền sếp vừa mới phát lương, Tuệ Nhi không tỏ vẻ hào hứng như mọi người. Bởi lẽ tiền chỉ nằm trong tay cô những giây phút ngắn ngủi, rồi về nhà cũng vào hết tay mẹ mà thôi. Tháng nào mất tay lắm. Mẹ cô cũng chỉ để lại cho cô đúng 1 triệu chi tri tiêu. Còn đâu, bà ấy lấy hết. Một chị đồng nghiệp lên tiếng rủ rê. "Tuệ Nhi, em có đi ăn đồ nướng cùng với mọi người không?" Đồ nướng là món khoái khẩu của cô. nhưng đi ăn cũng phải mất vài trăm nghìn, cô thấy tiếc lắm nên đành phải tặc miệng nói dối. "Tối nay em có hẹn với bạn rồi chị ạ. Vậy hẹn em bữa khác nhé. Vâng, mọi người đi ăn vui vẻ." Trên đường đi làm về, cô cảm giác như có ai đó theo dõi mình ở phía sau. Khi cô chợt ngoảnh đầu lại thì không thấy gì cả. Nhưng lúc cô quay lên thì lại có cảm giác đó. Chợt cô rợn người khi phát hiện mình đã rẽ vào con hẻm tối hôm đó, từ khi nào không để ý, những chuyện và hình ảnh xảy ra tối hôm đó trong phút chốc hiện về trong đầu cô. Tại sao cô có thể quên hẳn đi chiếc USB đó chứ? Sắc mặt cô liền không được tốt, phóng xe như bay về nhà. Vào phòng, cô kéo ngăn tủ lấy chiếc USB ở trong đó ra, cắn đờ suy nghĩ mãi, không biết ngày mai có nên đến địa chỉ để sao USB này lại cho người ta hay không. Suy nghĩ một đêm, Tuệ Nhi cũng quyết định đi đến địa chỉ như ở trong đó ghi. Giữ mấy thứ này trong người, cô cảm thấy bất an lắm, chỉ bằng sao lại nó cho người ta để bản thân được yên ổn. Đứng trước một căn biệt thự to lớn, mắt cô tròn xoe với sự đồ sộ và hoành tráng của nó. Cô tưởng mình đi nhầm, nên nhìn xuống địa chỉ được ghi trên mẩu giấy một lần nữa. Đúng là nơi cô cần phải đến rồi. Sau ba tiếng chuông, cô thấy từ trong căn viện thự có một người đàn ông đi ra, anh ta chưa vội mở cổng ngay mà đứng ở bên trong hỏi ra: "Cô tìm ai?" "Tôi cũng không biết mình phải tìm ai, nhưng tôi có một thứ cần phải giao tận tay người đó." Sau khi nghe cô nói, người đàn ông đó liền mở cổng đưa cô vào bên trong. Trong lúc đi, cô nhìn ngó xung quanh, người đàn ông đi phía sau nhắc nhở: "Đi thẳng về phía trước." tôi vẫn đang đi đây, mà anh đưa tôi đi gặp ai vậy? Ở trong này riêng kỵ nhất là đặt câu hỏi. Có cần phải căng thẳng như vậy không? Nhưng dù gì với ngữ khí của anh ta cũng làm cho cô phải nuốt khan một ngụm nước bọt. Anh ta đưa cô đến đứng trước một căn phòng. Anh thép có một cô gái nói có một thứ cần đưa cho anh. Cho cô ta vào. Người đàn ông đẩy cô vào trong phòng. Gam màu của căn phòng này tạo cho người nhìn một cảm giác u ám và sợ sệt. Một người đàn ông ngồi đó, mặc quần Âu phẳng phiu, áo sơ mi màu đen, cổ áo mở ra như đang chờ đợi người nào. Hắn hướng cặp mắt lạnh lùng về phía cô, làm cô giật mình phải đứng ra phía sau lưng người đàn ông đã đưa cô vào đây. Nhận ra cô đang sợ, người đàn ông đó đẩy nhẹ cô về phía trước, dùng ánh mắt của mình nói với cô rằng, không sao. Tuệ Nhi hít lấy một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí đứng trước mặt người được gọi là anh thép. Cô móc USB trong túi ra đưa cho hắn rồi nói: "Có người nhờ tôi đưa cái này cho anh." Nhìn thấy USB trong tay cô, mắt hắn chợt lóe lên, nhanh giật lấy thứ đó trong tay cô. Ngoài cô ra thì không ai đụng vào nó chứ. "Không có, tốt." Hắn ra hiệu cho Mao, người đàn ông đã dẫn cô vào đây, ngay lập tức một xấp tiền trình ình trước mặt cô. Nhìn thấy tiền, mắt cô có sáng lên thật, nhưng cô không ham và cũng không dám cầm lấy. "Đó là tiền thưởng, cô cứ cầm." Tự nhiên lắc đầu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt hắn. "Tôi không lấy đâu." Hắn nghiêng đầu nhíu mày hỏi. Cô chệ ít. "Không phải mà là tôi không dám lấy. Chuyện tôi cũng đã làm xong, chắc tôi có thể đi được rồi chứ?" "Mau, tiễn khách." Tự Nhi còn chưa bước ra khỏi cửa, hắn đã gọi lại. "Vì cô không nhận tiền thưởng, nên tôi sẽ cho cô một yêu cầu. Có thể yêu cầu tôi làm bất kỳ chuyện gì, miễn cô muốn." Tự Nhi nghĩ trong đầu, cái tên này có bị hâm không? Hắn nghĩ hắn là ai mà ban ân huệ cho người khác? Tôi nghĩ mình không cần đến ân huệ đó đâu, vậy nhé. "Ra khỏi căn biệt thự." Người cô nhẹ hằn đi như vừa mới bỏ được tảng đá lớn đè lên ngực. cô không nghĩ mọi chuyện lại đơn giản như vậy, không gây gớm như tưởng tượng của cô trước khi đến đây. Nghĩ đến số tiền đó mà cô cũng còn thấy tiếc, nhưng rất nhanh sau đó, cô tự vỗ tay vào mặt, sạn lòng số tiền đó không thuộc về mình. Nói đi thì phải nói lại, họ làm gì mà nhiều tiền thế không biết. Nhà cao, cửa rộng, xe thì mấy chiếc, đã thế còn có người đứng ở bên ngoài gác. trông cứ như đại ca, lão đại ở trong các bộ phim mà cô đã từng xem. Đừng nói, cô vừa từ trong hang ổ của dân xã hội bước ra đấy chứ. Về đến nhà, Tuệ Nhi đã thấy anh đồng nghiệp đứng ở trước cổng chờ, trên tay còn cầm một bó hoa hồng lớn. Anh Cường, Tuệ Nhi, anh đến tìm em à? Ừ, tặng em này, chúc em 20 tháng 10 tràn ngập hạnh phúc và ngày càng xinh đẹp hơn. Ôi Cảm ơn anh nhiều nhé. Anh nói thì em mới nhớ, hôm nay là 20 tháng 10 đấy. Hôm nay anh có thể mời em đi chơi được không? Đi đâu? Bước vào nhà. Cánh cổng mở, mẹ cô từ bên trong bước ra, tự nhi rất ngại khi mẹ mình có hơi cộc tính. "Kia mẹ, anh Cường là đồng nghiệp của con. Đừng để ta phải nói nhiều, đi vào nhà." Cô bị mẹ kéo vào trong, đóng chặt cổng, mặc kệ cho anh đồng nghiệp của cô vẫn còn đứng ngơ ngác ở bên ngoài. Mày cứ làm vậy hoài sao con còn dám nhìn mặt ai nữa? Mày không nhận ra thằng đó đang tán tình mày hay sao? Đồng nghiệp thôi mà mẹ, cấm cấm tuyệt đối nhé. Mày mà quen mấy thằng nghèo nàn như thế thì đừng có trách tao. Nhà mình cũng có giàu hơn ai đâu mẹ. Chính vì nhà mình nghèo nên bắt buộc mày phải lấy chồng giàu để sau này ta còn được nhờ chứ. Mày cứ xác định tư tưởng thằng nào không có tiền thì không có chân bước vào đây. Bởi thế Con về ấy đến giờ này đấy. Mày khỏi phải lo, đi vào nấu cơm. Trời đã tối, Tuyệ Nhi vừa mới dắt con xe ra khỏi nhà đã bị mẹ cô gọi lại. Tối rồi, mày còn đi đâu nữa đấy? Con đi đưa đồ cho chị Tuyết sẽ về ngay. Đi nhanh về nhanh, cấm cô đi với thằng cường đó đấy. Làm gì có, mẹ cứ đa nghi. Đến khách sạn, cô đi thẳng lên trên phòng để đưa giúp đồ cho chị họ. Chị ấy nói là phòng 406. Cô nhìn trước, nhìn sau, nhìn phải, nhìn trái, cuối cùng cũng tìm thấy được phòng 406 ở đằng kia. Cô đứng trước cửa phòng gõ cửa, nhưng không hề hay biết rằng cô đã đi nhầm phòng. Phòng cô đang đứng thực chất là phòng 409. Thật xui rồi cho cô, số 9 bị lỏng và đã xoay ngược lại thành số 6. Sau ba tiếng gõ cửa là giọng nói của cô. Em đến rồi, chị ra lấy đồ này. Cánh cửa mở ra, một bàn tay kéo cô vào bên trong phòng. Căn phòng tối om như mực, khiến cô không nhìn thấy được gì. Bất ngờ, một bóng đen mang khí thế mạnh mẽ nhào đến người Tuệ Nhi, không nói tiếng nào, hôn mạnh mẽ lên bờ môi mềm mại của cô. Hai tay của cô lập tức nắm chặt tay áo của người đó, muốn quay mặt đi lên tiếng phản kháng. Bóng đen đó nhanh chóng đè cô xuống bàn. Mạnh Liệt tiếp tục hôn lấy đôi môi căng mọng của cô, cùng mười ngón tay cô đan vào nhau, ma sát mặt bàn trong suốt, xung quanh truyền đến tiếng ly rượu rầm rầm lăn xuống nền nhà. Tuệ Nhi bị nụ hôn kia làm mình không thể thở nổi, bị hoảng sợ đến gan mật như muốn vỡ ra. Cô trừng mắt, mười ngón tay thon dài ở trong lòng bàn tay của kẻ đó, không ngừng giãy giụa tức giận, muốn đá văng kẻ đó ra khỏi người mình. Bậc tác sĩ hai chân thon dài của kẻ đó ép thân thể cô thật chặt để cho cô không thể động đậy. Chát, một âm thanh vang lên. Kẻ đó ngẩng mặt lên, trong bóng tối, ánh mắt hắn lạnh lùng chợt lóe, siết chặt cằm cô nói: "Cô là ai?" Tuệ Nhi tức giận đẩy kẻ đó ra khỏi người mình, thét đến chói tai: "Sở khanh biến thái, tôi sẽ báo công an." Trong bóng tối, hai mắt của kẻ đó lóe lên như dã thú. Hắn sาด một phát, đứng dậy bật đèn trong phòng sáng lên. Cả hai ngạc nhiên đứng nhìn nhau. Là cô. Vẻ mặt của Tuệ Nhi cũng đầy khiếp sợ, cô nhanh lấy con dao trên bàn phòng thân. "Đồ tôi cũng đưa cho anh rồi, tại sao còn muốn hại tôi?" Bỏ dao xuống, "Không, anh còn muốn gì ở tôi nữa, anh nói đi. Sự việc vừa rồi là sự cố, tôi đang không được tỉnh táo." Cô nhanh rời khỏi đây trước khi thuốc ngấm sâu vào người tôi. Anh thả tôi đi thật sao? Đi nhanh. Tuệ Nhi có Trần phóng nhanh ra khỏi phòng, cô chạy một mạch xuống dưới sảnh, vừa rồi nguy hiểm quá, tí nữa là mất tiêu cả đời con gái trong tay kẻ đó. Cánh cửa phòng khách sạn mở toang, Mao bước vào đã thấy hắn người ướt sũng trong nhà tắm. Xin lỗi anh Thép, em đến trễ. Cậu nhanh chóng điều tra cho ra kẻ đã bỏ thuốc và rượu của tôi. Em sẽ đi điều tra ngay. Ở bên này lão Tam hổ bị nhảy mũi liên tục, như có ai đó đang nhắc đến lão. Nghe tin kế hoạch đã thất bại, lão ta gầm lên một tiếng như thú dữ, đập một phát vào người đàn em. "Một lũ vô dụng, tao nuôi tụi mày để làm gì? Xin lão tam cho em một cơ hội sửa sai." Khi tối là cơ hội tốt nhất để lấy lại USB từ trong tay hắn, nhưng mày đã bỏ qua. Biết số phận của mình, tên đàn em sợ hãi. lết dưới chân đại ca mình van xin. Em xin đại ca tha cho em lần này. Nuôi một kẻ vô dụng chỉ sức bực vào thân. Lão Tam hổ ra hiệu, đàn em của lão hiểu ý, lôi tên đó ra ngoài. Ra đến ngoài sân vẫn còn nghe tiếng chửi rủa của tên đó. Lão Tam, ông không thể đối xử với tôi như thế được, bỏ tôi ra, bỏ ra. Mẹ kiếp các người. Thằng ve chó đợi thân cận bên cạnh lão Tam hổ bấy giờ mới lên tiếng. USB đã lọt vào trong tay thằng thép, em sợ hắn sẽ giao nộp cho lão đại mất đại ca. Nó còn muốn chơi mèo vờn chuột với tao. Một cái USB nó nghĩ có thể hại bệ được tao sao? Nó khinh thường tao quá rồi. Đi làm về, tụi Nhi thấy cửa ngõ bị mở toang, đầu đang trong nhà bị lục tung hết cả lên. Cô vứt con xe sang một bên, cuống cuồng chạy vào nhà. Tại sao nhà cửa lại bề bộn thế này? Không lẽ nhà có trộm? Cô chạy nhanh vào phòng của mình, tủ quần áo bị mở toang. Tiền trang nhượng cô cất ở trong đó cũng không cánh mà bay. Mọi đồ đạc có giá trị trong nhà cũng biến mất. Căn nhà trở nên trống trơn. Suy sụp cô ngồi bệt xuống sàn nhà thơ thẫn, bao nhiêu chuyện xui xảo tại sao cứ đổ dồn lên đầu cô. Bình tĩnh trở lại, cô gọi điện cho mẹ, nhưng gọi đến tận 5 cuộc, mẹ cô vẫn không bắt máy. Cô lo lắng không biết mẹ mình đi đâu mà để cửa nhà toang hoang thế này, đã thế gọi còn không chịu bắt máy. Tiếng ồn ào đập phá ở bên ngoài khiến cô phải giật mình nhanh chạy ra ngoài. Có tổng cộng là 5 tên ngang nhiên đập phá nhà cô. Cô lao đến đẩy mạnh người bọn chúng ra. Mấy người là ai, tại sao lại vào nhà tôi đập phá? Mấy người mà không chịu dừng tay, tôi báo công an đấy. Một tên hung dữ nhất trong đám đấy siết chặt lấy cằm cô, trừng mắt hỏi. "Mẹ của mày đâu? Mấy người tìm mẹ tôi làm gì?" Ngay lập tức, tờ giấy nợ xuất hiện trước mặt cô. "Bà già đó thiếu nợ tụi tao, giờ mày tính sao? Mẹ tôi nợ mấy người bao nhiêu?" "500 triệu." "Gì cơ? 500 triệu?" Cô nghe mà đầu óc muốn choáng váng. "Bà ta đang trốn ở đâu?" "Tôi không biết." Tờ đó siết mạnh cằm cô hơn. Cơn đau truyền đến như muốn gãy luôn cả quay hàm. Vừa đau vừa sợ, cô chỉ có thể nhẹ nhàng với bọn chúng. "Tôi không biết thật mà. Mày nói lại với mẹ của mày, sau 3 ngày không đem đủ tiền đến cho tao thì hai mẹ con nhà mày không khỏe thì cũng tản phế, thử trốn tụi tao xem, tao giết." Đợi lại những câu hăm dọa xong, bọn chúng cũng rời đi. Tuệ Nhi ngồi thẫn thờ giữa nhà trong đống bộn bề, cô vẫn chưa hết sợ hãi. khi câu nói của tên đó vẫn còn vang vẳng bên tai cô. Bóng dáng mẹ cô đứng lấp ló ở ngoài cổng, cảm thấy bên trong đã an toàn, bà ta mới dám đi vào nhà. Bọn nó đi hết chưa? Cô quay người lại nhìn mẹ mình với đôi mắt bất lực. Mẹ làm cái gì mà nợ tụi nó tận 500 triệu, mẹ nói đi. Tao đầu tư nhưng thua lỗ hết sạch tiền rồi. Đầu tư vào những sòng bài đúng không? Mày biết rồi còn hỏi. Bấy lâu nay mẹ vẫn xấu con chơi những thứ đó. Mẹ có nghĩ cho con không vậy? Mày khỏi phải lo, tao có cách hết. Cách gì? Trong 3 ngày, mẹ đào đâu ra 500 triệu trả cho bọn nó? Tao nói có tiền là sẽ có. Mày dẹp ngay bộ mặt đó đi. Đứng dậy dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ. Để ngày kia người ta mang sính lễ đến. Tuệ Nhi tròn xoe mắt không hiểu, mẹ đang nói gì? Sính lễ gì hả mẹ? Được rồi, tao cũng nói luôn. Có người mai mối mày cho một người Trung Quốc. Ngày kia người ta sẽ mang sính lễ sang hỏi cưới. Mày cũng chuẩn bị tinh thần đi. Tuệ Nhi nghe mà chết sững, cô béo một cái thật mạnh vào má, cơn đau truyền đến làm cô tỉnh người buông thõng tay. Đâu phải là mơ, vậy những lời mẹ cô nói là thật. Quá sức chịu đựng, không giữ được bình tĩnh, cô hét thật lớn. Mẹ đang làm chuyện quái quỷ gì vậy? Tại sao mẹ không hỏi ý kiến con mà đã tự quyết định? Tao nuôi mày cực khổ khôn lớn đến trường này, bây giờ là lúc mày phải báo hiếu lại cho tao. chấp nhận mà lấy chồng đi. Không bao giờ con đồng ý. Kể cả bọn nó giết tao, mày cũng trợn mắt ra nhìn. Mẹ ép con phải thế phải rồi. Mẹ làm như vậy mà được với con sao mẹ? Ta bảo mày đi lấy chồng, có bảo mày đi chết đâu, mà mày oán trách tao. Tao chọn cho mày một người chồng giàu có, sướng tấm thân mày còn gì nữa. Con không cần, mẹ muốn lấy thì tự mẹ đi mà lấy. Tuệ Nhi bỏ chạy ra khỏi nhà, trong lòng vô cùng hoang mang. Cô thừa biết chuyện gì mẹ mình đã quyết thì không bao giờ thay đổi, dù cô có phản đối thế nào, bấy cũng đem cái chết ra đe dọa uy hiếp, mà không đợi mẹ mình uy hiếp, cô cũng sẽ không yên ổn với tụi đòi nợ kia. Trong 3 ngày chắc chắn mẹ cô sẽ không thể có 500 triệu trong tay nếu như cô không chịu đồng ý lấy chồng. Cô dường như rơi vào bế tắc, không thể nghĩ ra được cách giải quyết nào tốt hơn. Sau khi thăm dò thì cô biết được người Trung Quốc mà mẹ cô nói là một lão già biến thái. Nghe xong, cô suy sụp hoàn toàn, không lẽ cuộc đời cô lụi tàn từ đây. Không chấp nhận được chuyện này, cô đã đi uống rượu một mình để quên hết đi mọi chuyện. Người ta càng uống càng say, còn cô uống vào lại càng tỉnh. Tỉnh táo thế nào, cô lại nhớ đến lời của kẻ đó nói cách đây vài ngày. Đúng rồi, không phải hắn nói chỉ cần cô yêu cầu bất kể là chuyện gì hắn cũng sẽ làm hay sao. Quá tốt rồi. Tại sao bây giờ cô mới nhớ ra được nhỉ? Ngay tại thời khắc đấy, một ý nghĩ táo bạo đã nảy sinh trong đầu cô. Lần thứ hai đứng trước căn biệt thự, cô vẫn không ngừng trầm trồ vì độ hoành tráng và đồ sộ nơi đây. Cô suy nghĩ có nên bấm chuông hay không. Nếu như quay người đi về, đồng nghĩa với việc cô phải chấp nhận lấy lão già người Trung Quốc kia để có tiền trả nợ. Chỉ nghĩ thôi cô đã thấy rùng mình Sau một lúc đắn đo suy nghĩ Cuối cùng cô cũng hít một hơi thật sâu Lấy hết dũng khí đưa tay lên bấm chuông Vẫn là người đàn ông lần trước ra mở cổng Hình như anh ta vẫn còn nhớ gương mặt của cô nên có hỏi Là cô sao? Tôi, tôi muốn gặp người mà anh gọi là anh Thép Cô đứng đây đợi tôi sẽ đi vào báo cáo Cảm ơn làm phiền anh Vài phút sau đó, cánh cổng tự động mở ra. Tuệ Nhi rụt rè đi vào. Mao đã đứng ở sân chờ cô sẵn để đưa cô đi gặp anh Thép. Đứng trước mặt hắn, cô lại nhớ đến chuyện tối hôm đó, hắn đã hôn cô ở trong khách sạn. Dẫu biết lúc đó chỉ là sự cố, nhưng cô vẫn cảm thấy sợ và cần phải đề phòng người đàn ông này. "Chuyện gì?" Câu hỏi của hắn khiến cô giật mình, nhịp tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết, chỉ có thể nói lí nhí trong miệng. Tôi, tôi muốn hỏi về số tiền thưởng hôm trước. Nói lớn miệng lên. Một cú quát của hắn như hổ gầm, làm cô muốn chạy ra khỏi nơi đây, nhưng vì cuộc đời của mình sau này, cô đánh liều, ngẩng mặt lên nói rõ to. Tôi muốn lấy số tiền thưởng hôm trước. Hắn sai hiểu, mau liền đặt một xấp tiền trước mặt cô. Tôi có thể hỏi Ở trong này là bao nhiêu không? 50 triệu. Tôi muốn 500 triệu. Hắn cười như có như không. Cô có biết mình vừa nói gì không? Tôi cần 500 triệu. Cô cần bao nhiêu, đó là chuyện của cô. Sưa nay tôi làm việc luôn có nguyên tắc. Cô cứng rắn đặt cọc tiền trên bàn đẩy về phía hắn. Vậy thì tôi sẽ không lấy tiền nữa. Tôi cần anh làm một việc cho tôi. Chắc anh không quên lời nói của mình cách đây vài ngày chứ? chuyện gì cô cứ nói. Cưới tôi. Hai hàng lông mày hắn nhíu chặt như thể không tin vào những gì mình nghe thấy. Hắn nhấn mạnh, "Cưới cô." "Đúng vậy, không phải chính miệng anh nói, bất kể chuyện gì miễn là tôi yêu cầu sao?" "Cô có biết tôi là người như thế nào không?" "Tôi không biết, nhưng so với việc đi lấy một lão già biến thái người Trung Quốc thì lấy anh không phải hơn sao?" Cô cứ nói tiếp. "Tôi cần anh ngay ngày mai." mang sinh lễ sang hỏi cưới tôi. Không cần biết anh làm cách gì, phải ép được mẹ tôi đồng ý. Chỉ thấy thờ sang, cô đưa tay vào túi áo móc ra một tờ giấy. "Đây là bản hợp đồng tôi đã soạn sẵn, anh đọc rồi ký. Đọc to lên cho tôi nghe. Anh không biết chữ sao?" Tôi muốn cô đọc to. "Được rồi, anh bành tai lên mà nghe cho rõ. Điều 1. Cuộc hôn nhân giữa tôi và anh có thời hạn là 1 năm." À mà khoan, tôi nghĩ 1 năm thì lâu quá. Tôi sẽ sửa lại thành 6 tháng. Tôi sẽ nhắc lại to rõ một lần nữa. Hôn nhân giữa tôi và anh có thời hạn là 6 tháng kể từ ngày anh đặt bút ký tên. Điều 2, anh không được đụng chạm vào người tôi cũng như có những hành động biến thái hay giở trò đòi bại. Thứ 3, không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của đối phương. Điều 4, tôn trọng tôi và cả em ai của tôi. Đến đây thì hắn chen ngang vào hỏi, "Mây là em gái của cô?" "Phải, nó là một con chó." Mao đứng bên cạnh che miệng cười, hắn liếc một cái là Mao cũng tịt luôn. "Hết chưa?" "Hết rồi." Anh đọc kỹ, suy nghĩ rồi ký. Lời của cô còn chưa kịp dứt, hắn đã đặt bút xuống, ký một đường trước sự ngỡ ngàng của cô. Anh không cần suy nghĩ mà đã ký rồi sao? Cô nghĩ mình là ai mà khiến tôi phải suy nghĩ? Anh đặt bút ký thì xem như đã đồng ý yêu cầu của tôi. Đúng 9 giờ sáng ngày mai, anh phải mang sính lễ sang nhà hỏi cưới tôi. Còn gì nữa không? Hết rồi. Mau tiễn khách. Cả đêm đó, Tự Nhi không tài nào chợp mắt được, nghĩ đến cuộc sống những ngày sắp đến khiến cô chán chường và trầm cảm. Tại sao cô lại rơi vào tình cảnh này cơ chứ? Thời hạn 6 tháng tuy không quá lâu, Nhưng một phần nào đó sẽ làm thay đổi cuộc sống của cô. Sau này cô sẽ chẳng còn dáng vẻ tự tin và thoải mái để hẹn hò với người khác nữa. Trời vừa mới sáng, mẹ đã hối thúc cô nhanh thay đồ, rồi trang điểm thật đẹp để đón nhà trai đến. Dĩ nhiên, mẹ cô sẽ chẳng tài nào biết được vài giờ tới đây chuyện gì sẽ xảy ra. Đúng 9 giờ sáng, hai chiếc xe đắt tiền đậu ngay trước cổng nhà cô. Người mẹ cứ nghĩ đó là nhà trai bên mai mối nên rất vui vẻ kéo tay cô ra ngoài để đón tiếp. Ở ngoài này, Mao Từ trên xe bước xuống, nhanh đi lại mở cửa xe cho hắn. "Tới nơi rồi, anh Thép." Hắn trong bộ vest đen, đầu tóc được chải bóng loáng từ trên xe bước xuống, từ đầu xuống chân toát ra một sự lạnh lùng đáng sợ, mang sinh lễ vào. Hắn đi trước, vài người đệ của hắn đi ở phía sau. trên tay bưng xính lễ đi vào trong nhà. Thấy đoàn người đi vào mà phía trước là một chàng thanh niên cao ráo điển trai, mà không phải là một ông già vừa lồn vừa xấu. Người mẹ cứ thế đứng chõm mắt ra nhìn, bà ta cứng lẩm bẩm trong miệng. Bọn họ đi nhầm nhà sao? Không nhầm đâu mẹ. Nghe con gái nói thế bà ta liền quay sang hỏi. Chuyện này là như thế nào? Anh ấy hôm nay sang hỏi cưới con, mày có bị điên không? Tao đại hạn với bề đó rồi cơ mà. Đó là chuyện của mẹ với người ta. Mày đừng có chọc điên tao lên, ra đuổi về hết cho tao. Mẹ có muốn đuổi cũng không đuổi được đâu. Những sinh lễ được đặt trên bàn, bà ta vung tay hất đi tất cả, những cọc tiền ở trong đó cũng văng ra ngoài, khiến mắt bà ta sáng rực lên, liền thay đổi thái độ, nhặt hết tiền cho vào lại. Mời, mời ngồi. Hắn không lòng vòng, nói dứt khoát một câu. Tôi muốn cưới con gái bà. Tất nhiên là được rồi, mà không biết cậu với con gái nhà tôi quen nhau lâu chưa mà không nghe nó nói gì hết vậy. Bà không cần phải biết, chừng này xính lễ đủ rồi đúng không? Đủ quá đi chứ. Xong chuyện hắn xoay người bỏ đi, mẹ cô chặn lại hỏi. Chỉ thế thôi sao? Bà còn muốn gì nữa? Ý tôi là chuyện tổ chức đám cưới sắp đến. Không cần thiết, ngay ngày mai tôi sẽ sang đón người. Sao lại thế? Nếu bà không hài lòng thì có thể trả lại sinh lễ. Hài lòng chứ, như thế này cũng được rồi. Không cần phải tổ chức đám cưới làm gì cho rườm già. Cậu thấy có đúng không? Hắn cười nhách môi rồi cũng ra xe rời khỏi. Nhìn mẹ mình ngồi đếm những cọc tiền mà cô chỉ biết thở dài ra một hơi. Đối với bà ấy, thứ quan trọng nhất không phải là con gái mà chính là những đồng tiền ma lực đó. Như lời nói trước đó, Ngay ngày mai, một chiếc xe đậu trước cổng nhà cô. Người đi vào là Mao chứ không phải là hắn. "Cô Tuệ Nhi đã chuẩn bị xong hết chưa?" "Tôi xong rồi, đại ca của anh không đến sao?" "Anh ấy có việc nên sai tôi đến đón cô." Cô chào tạm biệt mẹ mình rồi cũng theo Mao ra ngồi xe. Mẹ cô chạy theo cô, cứ ngỡ rằng bà ấy không nỡ rời xa con gái. Ấy vậy mà còn chưa để cho cô kịp xúc động. bái dặn dò một câu như tạt một gáo nước lạnh vào mặt cô. "Nhà tao dặn đây, về bên đó mày phải biết khôn khéo chiều chồng, nịnh nọt chồng để lấy được nhiều tiền nghe chưa? Mẹ chỉ muốn nói với con như thế thôi sao? Còn nữa, có tiền mày phải đem về đây cho tao, để tao biết được mày giấu giếm lòng của riêng thì đừng có trách." Cô cười nhạt nhìn mẹ mình nghĩ mông lung, không biết bà ấy có phải là mẹ ruột của cô không nữa. Cô Tuệ Nhi mời cô lên xe. Vâng. Cô bé em mây ngồi vào trong xe Xe bắt đầu lan bánh Cũng là lúc cuộc đời cô lật sang một trang mới Chỉ là không biết Đó là một trang trắng tinh Hay chỉ toàn là một màu mực đen tối Đến nơi cô đi theo màu vào trong nhà Hai hàng người đứng hai bên Nhìn thấy cô liền cuối đầu Rồi hô lên một tiếng chị dâu Tiếng hô của họ khá lớn Làm cô sật bắn cả mình chỉ có thể nhìn họ cười gượng khuay tay nói, không cần phải thấy đâu. Vào đến trong nhà, việc đầu tiên cô làm là đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Nhà gì mà rộng thế không biết. Cô Tuệ Nhi, đây là thím Phượng, quản lý người giúp việc trong nhà. Thời gian đến cô cần gì thì cứ nói với thím ấy. Bây giờ tôi phải đi làm việc." Cô lễ phép cúi đầu chào người lớn. "Chào thím, con là Tuệ Nhi. Cô đừng cúi đầu chào tôi như thế." Tôi sẽ bị khiển trách đấy Con thấy chuyện nên làm mà thím Để cậu thép thấy được Tôi sẽ bị đuổi việc đấy cô Cậu ít nghiêm khắc lắm Vậy à con không biết Xin lỗi thím Cô lên phòng nghỉ ngơi đi Để hành lý đấy tôi xách cho Cảm ơn thím Nhưng mà phòng con ở đâu vậy à Phòng cô chính là phòng cậu thép đấy Ý thím nói là Con với hắn ở chung phòng sao Thím có nhầm lẫn gì không Cậu thép dặn sao thì tôi làm y như vậy thôi cô." Tuệ Nhi đứng lẩm bẩm trong miệng, cái tên chết bầm này, hôm kia đã thỏa thuận thế nào, hôm nay hắn lại sắp xếp cô ở chung phòng với hắn cơ chứ? Cứ tạm thời lên phòng hắn nghỉ ngơi trước đã, đợi hắn về rồi sẽ giải quyết xong." Cô bế em mây trên tay đi lên cầu thang, tiếng Thím Phượng ở phía sau gọi giật ngược cô lại. "Ấy, cô Tuệ Nhi, sao vậy thím?" Cô không được mang chó vào phòng cậu thép đâu. Không sao đâu thím, chuyện này con đã nói trước với anh ta rồi. Đẩy cửa vào phòng, cô khá bất ngờ vì độ sạch sẽ và ngăn nắp của hắn. Bình thường phòng cô đã sạch sẽ rồi, phòng hắn còn sạch gấp đôi. Cô dùng ngón tay quẹt một đường trên bàn, không thấy một hạt bụi nào. Sạch gì mà sạch thế không biết. Cảm giác hơi đau lưng, Tuệ Nhi nằm xuống giường cho êm lưng một tí. Em May cũng được nằm trên giường luôn. Thường ngày cô cũng hay ôm em May nằm chơi trên giường như thế. Nằm một lát, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đến khi nghe tiếng ằn ằn của em May dưới nhà, mới khiến cô giật mình ngồi dậy, nhìn quanh phòng không thấy em May, cô mới nhanh chân chạy xuống dưới nhà. Chạy xuống đến nơi, cô thấy một cô gái nào đó đang dùng chân đạp vào người em May của cô. Cảnh tượng trước mắt khiến cô tức run người. thứ cô ghét nhất trên đời là hành hạ động vật. Tuệ Nhi lao nhanh đến đỡ mạnh người cô gái đó ra, rồi nhanh bế em ấy lên tay. Nhìn chân của em ấy bị đau, cô thấy xót vô cùng. Nếu cô chạy xuống trễ, có khi em ấy bị người ta đánh đến chết cũng không biết chừng. Cô gái kia bị một lực đẩy, bị mất đà mà ngã xuống sàn nhà. Cô ta nhanh đứng dậy lao đến vùng tay tát cho Tuệ Nhi một cái vào mặt. Cô là ai? mà dám đẩy ngã cả tôi. Bị tát cho một cái quá bất ngờ, cô không kịp phản kháng, nhưng đánh lại chắc chắn là phải đánh. Không cần biết cô gái kia là ai, cô vùng tay tát liên tiếp hai cái vào hai bên má cô gái. Cái tát thứ nhất là tôi đánh trả, cái tát thứ hai, tôi đánh thay cho em mây của tôi. Thế là cả hai không ai vừa, lao vào đánh nhau một trận tơi bời khói lửa, mặc kệ thím Phượng có vào can ngăn. nhưng vẫn không thể tách hai con người đang hăng máu đấy ra. Cho đến khi một giọng nói đầy nội lực phát ra. Hai người có dừng lại không? Cả cô và cô gái kia nhìn sang thì thấy hắn đang đứng chỉnh hình ra đó. Bấy giờ cả hai mới chịu buông nhau ra, tóc tóc thì rối bù, quần áo thì sộc xệch, không ai vừa ai. Cô gái kia ngay lập tức bật về chế độ làm nũng chạy về phía hắn. Anh hai Anh phải lấy lại công bằng cho em. Anh Hai, không lẽ cô gái đó là em gái của hắn? Lần này thì cô chịu thiệt là cái chắc. Anh em bọn họ chẳng gì mà không bên nhau. Cô vừa mới đến mà đã muốn làm loạn rồi sao? Biết ngay mà, chưa cần biết đầu đuôi câu chuyện thế nào, hắn đã nói là cô làm loạn, không bên em gái thì là gì nữa đây. Cô giữ chặt tay Mây trên tay, nói khích hắn. Tưởng anh thế nào, hóa ra cũng vô lý như thường. Anh nói cho cẩn thận. Tôi giải quyết mọi chuyện xưa này đều công bằng. Công bằng chỉ dành cho Bang Thanh Thiên mà thôi, không đến lượt anh đâu." Cô gái kia là Minh Minh, kéo tay áo anh mình hỏi. "Cô ta là ai mà hung hách vậy anh? Chỉ là một cô vợ có thời hạn." "Gì cơ? Anh lấy vợ hồi nào vậy? Dù là thế, em cũng phải nên gọi một tiếng chị dâu." "Không đời nào, anh làm em bất ngờ quá đấy anh hai. Em chỉ cần biết thế thôi." Em không chấp nhận được chuyện như vậy. Anh đuổi chị ta ra ngoài khỏi đây ngay đi. Em đang vượt quá quyền hạn của mình rồi đấy, Minh Minh. Em xin lỗi, nhưng mà làm sao có thể để chị ta ở đây được. Được hay không là do anh quyết định. Chị ta vừa mới đẩy ngã em, còn tát hai cái vào mặt em nữa đấy. Hắn nhìn sang cô, cô biết thừa ánh mắt đó của hắn là gì, không đợi hắn mở miệng ra. Cô tự mình thanh minh. Trần đời không có gì là tự nhiên cả. Nếu em gái anh Không hành hạ em ấy của tôi thì tôi cũng chẳng điên mà đi đánh người. Không phải dân xã hội như anh rất rảnh rỗi hay sao? Em gái anh đánh tôi thì tôi đánh trả là chuyện đương nhiên. Chị nói lãng, tôi đánh chị hồi nào? Cúp cười biết ngay là cô gái kia sẽ chối. Cô nhìn thẳng vào mặt hắn nói, một cơ ngôi đổ sộ như thế này, đừng nói với tôi là không có một camera nào chứ. Tuệ Nhi không cần phải nói thẳng ra. Muốn biết đầu đuôi câu chuyện như thế nào, chỉ cần check cam là biết. chỉ cần câu nói bóng gió thế thôi cũng đủ cho một người hiểu, còn người kia phải chột dạ. Lên phòng. Hắn để lại một câu nói kết thúc lại câu chuyện, rồi quay người đi lên cầu thang. Không nghe tiếng bước chân nào ở phía sau, hắn liền quay người lại nói lớn tiếng. Tôi bảo cô lên phòng sao cô còn đứng đó? Bảo ai thì phải nói rõ chứ, nói mỗi câu lên phòng biết ai phải lên. Hắn đứng đó lườm làm cô phải chột dạ mà cũng cúi gằm mặt xuống. Ngoan ngoãn đi theo sau lưng hắn về phòng. Vừa vào đến phòng, hắn đã để cô xuống giường. Cô phản ứng nhanh nhẹn, ngồi bật dậy để phòng hắn. Anh đừng quên điều hai trong hợp đồng. Trước khi vào đây, cô đã được học nội quy chưa? Nội quy gì? Có ai nói gì với tôi đâu. Thiếm Phượng vẫn chưa nói cho cô biết. Cô lắc đầu ngay lập tức, Thiếm Phượng được gọi lên phòng hắn. "Sắt cậu thép gọi tôi. Tại sao thím chưa phổ biến nội quy cho cô ta?" Thím ấy có hơi ngơ người hỏi lại. Cô Tuệ Nhi cũng cần phải phổ biến nội quy sau cậu. Trước đây thím nhận người vào làm như thế nào thì đối với cô ta sẽ y như vậy. Thím đã hiểu chưa? Tôi hiểu rồi thưa cậu. Hiểu thì làm tốt nhiệm vụ của mình đi. Thím Phượng nhanh tay kéo Tuệ Nhi đi xuống dưới nhà. Cô đi theo tôi. Đi đâu vậy thím? Xuống dưới tôi sẽ phổ biến nội quy ở đây và giao công việc cho cô. Mặt cô Ngơ sao vẫn chưa hiểu chuyện gì. Vào trong khu bếp, cô phải hỏi lại Thím Phượng. Vừa rồi anh ta nói thế là cố ý rỉ vậy thím. Ý cậu Thép nói là xem cô giống như những người giúp việc ở đây chứ không phải là vợ của cậu ấy như tôi đã nghĩ. Cái tên chết bầm này, hắn nghĩ cô về đây là để làm ô sin không công cho hắn chắc. Con người hắn quá sức lươn lẹo rồi. Cô đi đâu đấy, tôi còn chưa phổ biến nội quy cho cô mà. Thím chờ một lát. Còn phải lên nói lĩ lẽ về hắn. Cánh cửa bị tự nhi mở tung, cô hùng hổ xông vào. Anh họ lươn hay họ gì? Mà sao con người anh lươn lẹo quá vậy? Cô vẫn chưa được phổ biến nội quy. Nội quy cái gì chứ? Anh nghĩ tôi về đây để làm ô xin không công cho anh chắc. Ngay lập tức cô bị hắn ép vào tường, bàn tay hắn xiết chặt nơi cẳm cô giăn đè. Từ ăn nói, đi đứng đều phải biết trên biết dưới, cô đã hiểu chưa? cô gật gật đầu tỏ ra hiểu chuyện, để hắn có thể nới lỏng bàn tay ra một chút. Xương cốt tôi từ nhỏ đã dễ bị gãy, anh nhại tay một chút. Hắn buông tay, cô xoa nơi cằm để cho bớt đau. Cô không phục, dĩ nhiên là tôi phục rồi. Hắn hỏi cô dám trả lời không phục sao. Hắn quả thật là quá ghê gớm, không nhại tay với cả phụ nữ, chỉ là làm việc nhà thôi mà, có gì mà khó khăn đâu. Nhưng nói đi thì phải nói lại Cô cũng đâu thể để bản thân mình chịu thiệt thòi như vậy được." Cô nói với hắn. "Anh nói tôi cũng giống như bao người làm giúp việc ở đây, vậy họ có lương thì tôi cũng phải có chứ." "Không thành vấn đề." Xem ra hắn vẫn còn biết điều một chút, cô cũng đỡ ấm ức trong lòng. "Vậy mà không nói sớm, nói sớm thì tôi đâu phải ấm ức chạy lên tìm anh đâu." "Ra ngoài được chưa?" "Được rồi, tôi không làm phiền anh nữa, tôi xuống dưới đây." "Đứng lại." "Anh cần gì cứ nói." Nếu như cô không muốn con chó của cô rơi từ đây xuống dưới thì nhốt nó vào một nơi đi." Lời hắn nói ra sao mà man dợ thế, cô liền chạy lại bế em mây trên tay. Hắn đã nói thế, sẵn tiện cô cũng muốn đưa ra một yêu cầu với hắn. "Tôi không muốn ở chung phòng với anh, tôi cần một phòng riêng biệt." Yêu cầu không được đáp ứng. "Anh cô không phục." "Phục, anh là nhất ở đây rồi." Tuyệ Nhi nuốt cục tức xuống, nhìn hắn trừng thẳng trong bụng. Cô đầu cau ngủ, mặt chửi thẳng vào mặt hắn. Xuống dưới nhà, cô đi vào trong khu bếp để tìm Thím Phượng. Thím đang bận tay à? Cô xuống rồi sao? Lại đây ngồi, tôi phổ biến nội quy cho cô biết, không cậu thép lại trách tôi. Chuyện đó tính sao đi Thím? Thím có nơi nào để cho em cún này ở không? Tốt nhất là để nó ở phía sau đi cô. Phía sau là chỗ nào vậy Thím? Có bị lạnh, bị mưa tạt thấm vào người không? Không đâu. Cô đi theo tôi chỉ cho. Ở phía sau này cũng không tệ, rộng rãi sạch sẽ, có chỗ che mưa che nắng. Em ấy có thể ở đây được, chỉ cần làm cho em ấy một ngôi nhà nhỏ nữa là quá được luôn. Sắp xếp được chỗ ở cho em ấy xong, cô theo chân Thím Phượng vào trong để làm việc. Trước tiên là phải nhét mấy thứ nội quy vớ vẩn vào đầu. Cô nghe mà muốn mệt hết cả người. Cô Tuệ Nhi đã nhớ hết chưa? Cô đưa đôi mắt buồn ngủ nhìn Thím Phượng, rồi gật đầu lia lịa. "Con nhớ hết rồi Thím. Nhớ hết của cô là không có một chữ nào thấm vào đầu, không phải chỉ nhớ cô cám mà cô không muốn nhét mấy thứ vớ vẩn ấy vào đầu mà thôi. Vậy từ giờ cô sẽ làm việc cùng với mọi người, không biết gì cô cứ hỏi tôi." "À, Thím cho con hỏi, lương hàng tháng mọi người ở đây được là bao nhiêu vậy Thím?" "Cũng tùy người thôi cô, không phải lương ai cũng giống nhau." thấp nhất là bao nhiêu vậy thím? Hình như là 10 triệu đấy cô. Tuệ Nhi bắt đầu ngồi tính toán trong đầu. Cô vẫn phải tiếp tục đi làm ở công ty theo giờ hành chính, đến năng giờ chiều mới về. Vậy thì cô chỉ có thể làm việc ở đây trong vài tiếng buổi chiều tối cho đến tối. Thì không biết hắn có trả cho cô được 5 triệu một tháng không nhỉ? Cô Tuệ Nhi bảo bếp chuẩn bị nấu bữa cơm tối nhé. Vâng. Mình mình đi vào khu bếp quan sát người làm. ra dáng một người chủ thực thụ, cô ta hướng cái nhìn về phía Tuệ Nhi đang đứng bặm thịt ở đằng kia. Và dĩ nhiên cô ta không thể không đến kiếm chuyện. Tưởng thế nào, hóa ra anh tôi cũng chỉ là tuyển thêm một giúp việc nữa vào nhà. Tuệ Nhi dùng mông mình đẩy Minh Minh đứng sang một bên. Cô ta ngay lập tức lớn tiếng, "Này, chị cố tình đẩy tôi đúng không? Chỗ người ta làm việc ai bảo cô đứng? Chị được lắm, thời gian còn dài." Rồi chị sẽ thấy được sự gây gớm của tôi." Minh Minh quay người ra khỏi khu bếp, Tụy Nhi liền bĩu môi. "Việc gì cô phải sợ một đứa nhỏ tuổi hơn mình chứ?" Một bàn thức ăn được cô lần lượt bê ra, không biết có bao nhiêu người ăn mà phải nấu nhiều thế không biết. Đến khi hắn và Minh Minh ngồi vào bàn ăn, cô mới biết mâm cơm chỉ có hai người họ. Vậy mà bắt cô nấu bao nhiêu là món, đúng là phí phạm quá đi mất. Chị đi đâu vậy? Tôi đi vào trong bếp." Minh Minh đặt mạnh cái chén xuống bàn, giàn mặt. "Cơm đâu? Con nhỏ này láo thật." Mới có tí tuổi đầu đã giở giọng trịch thượng. Cô bực mình đẩy tô cơm đến trước mặt nó. "Tay chân cô có bị liệt đâu mà không biết tự sới cơm?" "Chị vừa mới nói gì đấy?" Hắn ngồi im lặng từ nãy giờ, không chịu được sự ồn ào mới lên tiếng. "Đủ rồi đấy Minh Minh, ăn cơm đi. Anh không thấy chị ta láo toét với em sao?" Cô One thì đứng lên, đừng để anh nóng. Mặc kệ Minh Minh ngồi đó hậm hực, hắn bảo cô ngồi xuống ăn cùng. Dĩ nhiên cô sẽ không ngại mà ngồi xuống ăn một cách tự nhiên. Chị ăn kiểu gì như Zeus nói thế. Cô thì biết cái gì, đây người ta gọi là trân trọng đồ ăn. Chứ không phải lần đầu tiên chỉ được ăn những món ngon thế này sao? Cô được sống trong cảnh sung sướng thì hãy biết ơn vì điều đó, đừng chế giễu người khác. Tống Thiếu thường sẽ nhảy sinh trộng cấp. Chị ở đây mà có tư tưởng trông đồ, đợi tôi bắt được thì đừng có trách." Cô đẩy ghế đứng dậy, giọng cau gắt với con nhỏ đấy. "Đừng đem cái xấu của mình áp đặt lên người khác." "Chị." Một cái đập bàn mạnh tay xuống của hắn khiến cả cô và Minh Minh giật mình. Cả hai cũng gằm mặt nhìn xuống chén cơm của mình, không ai dám mở miệng nói thêm một câu nào nữa. Cô ăn xong rồi thì lên phòng. Kể từ khi cô bước chân vào phòng đã hơn 10 phút, Vậy mà hắn vẫn không nói gì, chỉ ngồi đó giết từng hơi thuốc. Vào không khí khiến cô thật sự khó chịu, không thể không mở miệng sao hỏi hắn. Anh muốn nói gì, nói nhanh đi, tôi còn đi tắm rửa. Còn ở đây thì cô bớt lắm lời lại. Nói như anh, cho dù có ai chửi tôi xúc phạm tôi, thì tôi cũng phải ngồi im chịu trận hay là phải nở nụ cười thân thiện với người ta. Tôi không chấp nhận có sự ổn ào ở trong căn nhà này. Vậy thì anh phải đi dạy bảo lại đứa em của anh. hay vì ngồi đây giao ai với tôi. Có vẻ như cô không sợ tôi chút nào nhỉ. Sống trong địa bàn của anh, tất nhiên tôi phải sợ, nhưng tôi cũng cần được tôn trọng. Trong bản hợp đồng tôi cũng đã nhắc đến vấn đề này. Ý cô là tờ giấy nhảm nhí này? Lời vừa dứt, hắn xé vụn thành nhiều mảnh rồi ném vào sọt rác trước mặt cô. Hành động ngông cuồng của hắn khiến cô không thể tin vào mắt mình, cô bụt miệng chửi hắn. Đồ hàn Ngay lập tức hắn đè cô xuống giường, đem cả thân hình to lớn vạm vỡ của hắn kìm chặt cơ thể cô. Những ngón tay thon dài của hắn cứ đùa giỡn trên gương mặt cô. Tôi mà nóng lên thì không biết sẽ làm gì cô đâu. Tốt nhất là cô nên giữ lại một cái đầu thật lạnh và tỉnh táo. Tuyệ Nhi nuốt khan một ngụm nước bọt, hai tay cô đặt lên ngực hắn, cố gắng dùng hết sức lực đẩy người hắn ra. Nhưng dù cô có thử đi thử lại bao nhiêu lần, Vẫn không thể làm cơ thể hắn nhúc nhích một chút nào Bộ người hắn đúc bằng sắt hay sao Mà chắc đến thế không biết Đừng cố sức vô ích Anh đang đụng chạm vào cơ thể tôi đấy Vẫn còn lớn dọng được Thì cô đôi biết sợ là gì Cô vội giữ chặt lấy tay hắn Hạ thấp tông dọng xuống nhất có thể Tôi nào đâu có ý lớn tiếng với anh đâu Anh có thể trào xuống khỏi người tôi được không Hắn đứng dậy ra khỏi người cô, đi lại tủ mở lấy quần áo, chuẩn bị nước cho tôi tắm. Tôi phải làm chuyện đó sao? Chỉ cần hắn ngoái đầu lại nhìn đã khiến tay chân cô nhanh lẹ đi vào nhà tắm xả nước. Đứng ở trong đó, cô không ngừng chửi thầm hắn. Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Vua chúa thời xưa chắc. Không ngờ mình lại có ngày hôm nay. Bao giờ mới hết 6 tháng để không phải ngày nào cũng nhìn thấy bản mặt khó ưa của hắn đây cơ chứ? Cánh cửa bất ngờ mở ra, bản mặt khó ưa của hắn lại ập vào mặt cô. Anh cứ như ma quỷ ấy, cứ thích hù dọa người khác. Lòng cô ngay thẳng, việc gì phải giật mình. Đó, đó là phản xạ bình thường của con người mà thôi. Tôi có nói xấu anh đâu mà phải giật mình. Hắn ghé sát vào mặt cô cười nhếch môi. Tôi có nói là cô nói xấu tôi sao? Thôi rồi, con thật lại đâm ra nổi bậy. Chưa đánh đã tự khai, thế có chết cô không cơ chứ? Tình huống này là chuồn là thượng sách. Nước ấm rồi anh tắm đi, tôi không làm phiền anh nữa. Còn chần chờ gì mà cô không phóng nhanh ra ngoài, nhưng còn chưa kịp nhướng chân, cô đã bị hắn nắm lấy cổ áo lôi ngược lại. Anh làm gì kỳ vậy, bung cúc áo tôi ra bây giờ. Cô đi đâu? Không ra ngoài chẳng lẽ ở trong này nhìn anh tắm? Kỳ lưng cho tôi. Anh hơi quá rồi đấy, tôi không làm đâu. Thế nào là hơi quá, tôi không sư tiền. Mẹ mang một số tiền lớn sang làm sinh lễ hỏi cưới cô. Tôi nhận được một đồng nào của anh đâu, nhưng mẹ cô thì hốt trọn đấy. Vậy thì anh đi mà đòi mẹ tôi. Cô đã thấy sang hồ đi đòi nợ chưa? Cô thừa thông minh, để hiểu rõ hết dụng ý trong câu nói của hắn. Chuyện cũng đã rồi, giờ cô có hối hận cũng không thể thay đổi được gì. Cô xoay người hắn lại, Dung Khanh kỳ cọ tấm lưng rắn chắc và cũng không ít dấu tích. Bản hợp đồng anh cũng đã xé rồi Nhưng thời hạn hôn nhân giữa tôi và anh Vẫn giữ nguyên là 6 tháng đúng không? Cô có thể rời khỏi đây bất cứ khi nào Anh nói thật không? Trừ 50 triệu tiền thưởng ra Cô cần phải bù vào 950 triệu Thì có thể đi Cô biết ngay Đâu dễ gì hắn đột nhiên trở nên tốt bụng như thế Vậy mà cứ làm cô mừng hột Sạch sẽ rồi đấy Anh tự mà tắm đi Một rắc rối nữa Khiến cô phải khó xử Căn phòng rộng rãi là thế, nhưng chỉ có một cái giường. Tối nay cô phải ngủ ở đâu đây? Hắn vừa tắm xong đi ra cô hỏi ngay. Chỗ ngủ của tôi ở đâu vậy? Trên giường. Ờ, tôi biết rồi. Tưởng đâu hắn còn chút ga lăng nhường giường cho cô nằm, còn hắn thì sẽ ngủ ở ghế sofa, hoặc là ngày mai hắn sai người đem vào thêm một cái giường nữa. Chứ ai ngờ đâu. Cô vừa nằm xuống giường còn chưa kịp êm cái lưng Hắn cũng đi đến nằm xuống bên cạnh. Cô giật bắn mình vội nhảy xuống giường. Không, không phải anh ngủ ở ghế sao? Ai nói? Anh bảo tôi ngủ trên giường thì dĩ nhiên anh phải ngủ trên ghế chứ. Đó là do cô nghĩ. Tắt đèn đi. Được rồi, anh ngủ trên giường thì tôi sẽ ngủ ở ghế. Tùy cô. Ngày mai anh nên cho người đem thêm một cái giường vào nữa. Tôi thấy phòng vẫn còn rộng. Yêu cầu không được đáp ứng. Anh... Trong lúc tôi ngủ không được làm ồn, dù là một tiếng động nhỏ. Anh cứ nói thừa, anh ngủ thì tôi cũng ngủ, tôi có bị điên đâu mà thức tạo tiếng ồn. Tôi cứ phải dặn cô như thế, những gì tôi đã nhắc nhở tốt nhất cô đừng dại mà tái phạm. Nửa đêm hắn bị đánh thức bởi tiếng ngáy của cô. Thật ra thì tiếng ngáy của cô cũng nhỏ thôi, nhưng vì hắn rất nhạy cảm với tiếng động nên dễ dàng bị đánh thức. Hắn ngồi dậy, xách cả người cô ném ra ngoài không thương tích. Một tiếng bịch làm cô tỉnh cả ngủ, cứ ngỡ là động đất. Dịu mắt để nhìn cho rõ, không phải động đất mà là bản mặt khó ưa của hắn đang chỉnh ỉn trước mặt cô. Anh lại bị gì nữa vậy, tôi đang ngủ có làm gì đâu. Tôi đã dặn thế nào mà cô vẫn tạo ra tiếng ồn. Tôi có làm ồn gì đâu. Tiếng ngáy của cô làm tôi tỉnh giấc. Ông cố nội của tôi ơi, ngáy là một hiện tượng rất bình thường của nhiều người. Trong lúc ngủ làm sao tôi kiểm soát được tiếng ngáy của mình. Anh vô lý nó vừa thôi chứ. Hắn đóng sầm cửa lại không một động tác thừa, cô đứng ở bên ngoài đập cửa. Này, anh bắt tôi ngủ ở ngoài cũng được, nhưng phải đưa cả gối và chăn cho tôi nữa chứ. Lạnh thế này sao tôi ngủ được. Ngay lập tức gối và chăn bay thẳng vào mặt, cô liền ôm lấy rồi đi thẳng xuống dưới ngủ. Nằm ở phòng khách thì lạnh lắm. Đây là cô chui vào nhà kho ngủ cho ấm. Tuy hơi có mùi và chật chội, nhưng vẫn còn hơn là ngủ bên ngoài. Đang nằm, cô bỗng ngồi bật dậy, vì trong đầu cô vừa lóe lên một ý nghĩ hay ho. Hắn nhạy cảm với tiếng động như thế. Kể từ ngày mai, cô sẽ ngái to hơn nữa. Hắn có đuổi cô ra ngoài, cô sẽ không đi, để xem hắn có chịu đựng được mà sắp xếp cho cô một phòng riêng biệt hay không. Xem ra ý này cũng không tồi. Sáng sớm nhìn thấy Tuệ Nhi từ trong nhà kho đi ra, Thiêm Phượng cũng bất ngờ lên tiếng: "Đừng nói cả đêm hôm qua cô ngủ ở trong này đấy chứ?" "Thím nói đúng rồi đấy. Không phải cô ở chung phòng với cậu Thép sao? Chỉ vì một tiếng ngáy nhỏ của con mà anh ta nỡ lòng nào đuổi con ra khỏi phòng." "Thím thấy anh ta có quá đáng không? Phận người ở như tụi tôi, làm gì dám phán xét chủ. Nhưng không sao, con đã có cách trị anh ta." giờ thì con phải chuẩn bị đi làm đây. Cô Tuệ Nhi vẫn phải đi làm sao? Không làm thì lấy đâu ra tiền hả thím? Công việc chính và lâu dài của con mà. Bữa sáng được dọn ra, hắn húp một thìa súp, liền bỏ muỗng xuống gọi thím phụa ra hỏi. Bữa sáng hôm nay ai nấu? Dạ, con bé Nga nấu thưa cậu. Không phải tôi đã dặn thím, tất cả các bữa trong ngày phải để cho Tuệ Nhi nấu sao? Dạ, tôi có nhớ thưa cậu. Nhưng sáng nay cô Tuyệ Nhi đã đi làm từ sớm, tôi cứ nghĩ cậu cũng biết chuyện đó, nên mới nói con bé Nga nấu thay. Được rồi, Thiêm đi làm việc của mình đi. Dạ, nếu cậu ăn không vừa miệng, đợi tôi đi nấu lại cái khác cho cậu. Thôi khỏi. Dạ. Mới sáng hắn đã thấy bực bội trong người, mới ăn một bữa cơm do cô nấu, nhưng hắn cảm thấy cô nấu rất hợp khẩu vị của hắn, vì thế mà hắn mới sặn Thiêm Phương. Để cho cô nấu tất cả bữa ăn trong ngày. Thế mà sáng nay cô lại đi làm. Đã thế còn không chuẩn bị bữa sáng cho hắn. Để hắn phải bực mình thế này đây. Ngồi ở sau xe hắn bấm số gọi cho cô. Alo, cô đang ở đâu? Tôi đang đi làm có gì không? Cô đi làm sao không nói? Bởi tôi thấy không cần thiết phải nói với anh. Nghỉ làm đi. Công việc của tôi đang chất đống. Anh đừng có nói điên nói nhảm nữa thôi nha. Này! Này! Không đợi kịp cho hắn nói, cô đã vội vàng tắt máy. Mặt hắn liền cau có, sau đó là biến sắc, khiến Mao cầm lái ở phía trước cũng phải sử kẽ. Mất công lại bị giật cả chém thớt. Quả nhiên tối đó về, hắn kiếm chuyện với cô. Cảm thấy hắn đã say nên cô không muốn đôi co, giải dòng với hắn nữa. Cứ mặc xác hắn nằm ở giường nói, còn cô thì nằm ở ghế sofa nhắm mắt đeo tai nghe, mở to nhạc để lấn át đi tiếng của hắn. cảm nhận hơi thở nóng bỏng phả vào mặt, cô liền mở mắt thì hoảng hồn khi bản mặt của hắn trình ình trước mặt cô. "Đã thấy hắn còn ghé sát vào nữa cơ chứ. Có muốn dọa chết cô không cơ chứ? Bạn đời ban hôm, anh dọa thế chết người như chơi đấy." Tôi nói sau cô không nói lại. Cô tỏ vẻ khinh thường đúng không? "Hả, anh nói gì?" Hắn bứt tai nghe ra khỏi tai cô. "Cô được lắm. Tôi nghe nhạc cho dễ ngủ ấy mà, khó ngủ sao? Phải Tự nhiên tối nay sao khó ngủ thế không biết. Hoạt động gần cốt sẽ làm cho cô dễ ngủ hơn. Hắn nắm lấy tay cô lôi đến giường, không lẽ hoạt động gần cốt mà hắn nói là muốn làm chuyện đó với cô sao? Không được, không thể được. Cô cắn mạnh vào tay hắn để đau mà hắn buông cô ra. Nhưng cô xem thường hắn quá rồi, một đại ca lăn lộn ở trong giới như hắn trải qua biết bao nhiêu trận sinh tử, chịu biết bao nhiêu đau đớn thì một cái cắn vào tay của cô chỉ đủ gãi ngứa thêm cho hắn mà thôi. Trong phút chốc, hắn bác người cô lên rồi ném cô xuống giường. Thời khắc đó, cô không thể không sợ hãi và hoảng loạn. Trong đầu cô nảy ra một suy nghĩ, nếu tối nay hắn cướp đi đời con gái của cô thì nhất định bằng mọi giá, cô phải cắt bỏ đi cuộc quý của hắn. Nhưng cô đã suy diễn quá nhiều rồi, hắn không làm gì cô cả. Hắn nằm sấp người lại bảo cô đấm lưng cho hắn. Vậy mà làm cô hết cả hồn. Chỉ chỉ là đấm lưng thôi hả? Cô còn mong gì hơn nữa sao? Không có, tại hành động của anh làm tôi cứ tưởng anh muốn giở trò đổi bại với tôi. Cô bớt đề cao bản thân mình lại. Tại anh không nói mà cứ làm nên tôi mới nghĩ vậy chứ sao? Ai trong trường hợp tôi cũng như vậy cả thôi. Đấm lưng đi. Cô ngồi đấm lưng cho hắn cũng phải hơn 30 phút rồi mà vẫn không nghe hắn bảo dừng lại. Cô ngáp ngắn ngáp dài. tay chẳng có tí lực nào, mạnh tay lên. Bao giờ mới xong vậy, tôi buồn ngủ quá, ngày mai tôi còn phải đi làm nữa. Đấm khi nào tôi chìm vào giấc ngủ, cô mới được dừng lại. Mệt quá không làm nữa, anh hành tôi vừa thôi. Cô đứng dậy định đi về chỗ ghế nằm ngủ, nhưng cánh tay hắn đã nhanh hơn một nhịp kéo cô xuống giường, đè lên người cô. Cô thích cãi lời tôi lắm đúng không? Còn anh thích đè lên người tôi lắm nhỉ, thích tôi rồi thì cứ nói. Quả nhiên cái đó của cô thật sự có tác dụng, hắn ngay lập tức rời khỏi người cô. Anh nói hàm hồ. Tôi nói vậy đó, không phải thì thôi, việc gì anh phải chột dạ? Đi về chỗ của cô. Cô cười thầm trong bụng, lần đầu tiên cô đã thắng hắn. Từ ngày mai bữa sáng sẽ do cô nấu. Nhưng tôi còn phải đi làm. Đó là chuyện của cô. Trong nhà này thiếu gì người mà cứ phải là tôi. Cô không phục. Phục, anh là nhất. Mỗi lần hắn thốt ra câu nói ấy, cô chỉ có thể cắn răng nuốt cục tức xuống bụng mà thôi. Một kẻ chân yếu tay mềm như cô, làm sao có thể đối đầu với một kẻ đại ca khét tiếng, có trong tay vài chục đàn em như hắn chứ? Ngủ thôi, chỉ có ngủ mới có thể quên đi bực bội trong người. Đêm nay đã là đêm thứ tư, tuy Nhi Cố tình ngáy thật to để hắn cảm thấy thật phiền phức mà sắp xếp cho cô một căn phòng riêng biệt. Nào ngờ hắn lại không có động thái gì, nằm im bất động như thế. Cô không thể biết được hắn vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, hay là đã bị cô đánh thức từ lâu. Thật sự rất khó đoán được tâm can của hắn. Không bỏ cuộc, từng động tác chờ mình của cô rất mạnh, đủ để tạo ra tiếng động. Đã thấy cô còn giả bộ ho muốn sát cả cổ họng. Ấy vậy mà không thấy hắn nổi điên gì cả. Lạ thế nhỉ, lỗ tay hắn mấy ngày nay. Có vấn đề hay sao mà không thính như trước đây nữa vậy? Chẳng lẽ hắn không bị tỉnh giấc bởi những tiếng ồn mà cô đã cố tình tạo ra hay sao? Quái lạ thật. Cả đêm thức làm trò không những không có kết quả gì mà ngược lại còn mất ngủ. Sáng dậy cả người cô ỏe oải, hai mắt thâm quầng như con gấu trúc. Đã thế còn phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho hắn rồi mới được đi làm nữa chứ. Đúng là quá đáng mà. Một tô phở bốc khói nghi ngút trước mặt hắn. Nhìn bề ngoài thì thấy ngon rồi đấy, nhưng đến khi hắn húp một ít nước lèo liền nhăn mặt phun hết ra ngoài. "Thím Phượng đâu? Dạ, cậu thép gọi tôi." "Ai nấu thứ này?" "Dạ, cô Tuệ Nhi, phải có vấn đề gì sao cậu?" "Thím nếm thử đi." Thím Phượng e dè nếm thử một tí đã nhăn nhó. "Gì? Sao mặn như muối thế này?" "Dạ, xin lỗi cậu, để tôi đi nấu lại tô khác cho cậu." "Cô ta đâu?" "Dạ, cô Tuyệ Nhi đi làm rồi cậu." Thím gói lại hết những thứ này vào thùng mao mang đến công ty, giao tận tay cho cô ta, nhớ phải bảo cô ta ăn cho hết. "Dạ, tôi biết rồi cậu." Tuyệ Nhi đang ngồi làm trong phòng với một đống giấy tờ trước mặt, một chị đồng nghiệp nhắn với cô ra ngoài có người gặp. Cô đi ra thì thấy Mao đang đứng đợi sẵn ở đó. Cô thắc mắc không biết tại sao hôm nay anh ấy lại đến đây tìm cô. Anh Mao tìm tôi có việc gì vậy? Cậu thếp bảo tôi mang thứ này đến cho cô, cậu ấy còn dặn cô phải ăn cho hết. Hai hàng lông mày cô ngay lập tức cau lại, có gì đó sai sai ở đây. Tự nhiên hôm nay hắn lại có lòng tốt, mà sai người mang đồ ăn đến cho cô cơ chứ. Đừng nói là hắn cho gì vào trong đồ ăn này đấy chứ. Cô tùy ý cầm lấy, tôi còn phải bận đi giải quyết công việc. À vâng, anh cứ đi đi. Vào trong phòng. cô ngồi nhìn hộp thức ăn trước mặt một lúc, rồi mới mở ra xem bên trong là gì. Không phải đây là phở khi sáng cô nấu cho hắn hay sao? Không lẽ phở này có vấn đề? Hắn mới sai người mang đến tận đây để dằn mặt cô. Nghĩ là thế, cô liền nếm thử, thì ôi thôi, sao mà bạn thế không biết. Ngồi nhớ lại thì cô mới biết, khi sáng vì mất ngủ nên cô đã cho muối vào tận hai lần. Thế nào tối về hắn mượn cớ này Để kiếm chuyện với cô nữa cho mà xem. Cô đoán thì có khi nào sai. Đâu phải đợi đến tối. Chiều cô đi làm về. Đã thấy hắn ngồi sẵn ở phòng khách. Vừa nhìn thấy cô đi vào hắn đã hỏi đều. Ngon không? Công nhận anh rảnh rũ thật đấy. Tôi lỡ tay nêm hai lần muối thì thôi đi. Tối về anh nhắc nhở tôi cũng được. Có cần thiết phải sai người mang đến tận công ty tôi. Để giàn mặt không? Cô đã sai không biết nhận lỗi. Còn đứng đây nói lý với tôi. Tôi có nhận mình đúng đâu, tôi chỉ đang nói cho anh hiểu. Chuyện này còn xảy ra, chắc chắn cô sẽ không nhận được một đồng lương nào. Cùng lắm thì trừ lương, làm gì đến mức phải cắt lương tôi. Cô ở đây phải tuân thủ quy định ở đây hiểu chưa? Anh là chủ ở đây thì nói gì không được. Cô lườm hắn một cái rồi cũng đi lên phòng thay đồ, trước khi nấu bữa tối, cô tranh thủ đi ra phía sau xem em May một tí. Nhìn ngôi nhà trống trơn xung quanh cũng không thấy bóng dáng em May. Cô chạy quanh gọi lớn nhưng vẫn không thấy em mây ở đâu đó chạy ra. Cô quay ngược vào nhà hỏi thím Phượng. Thím có thấy em mây của con đâu không? Không phải nó đang ở phía sau sao? Con tìm rồi nhưng không thấy. Chắc là nó đi đâu xung quanh đây thôi. Cô thử tìm lại xem. Tuyện nhì lục tung mọi ngóc ngách trong căn biệt thự vẫn không tìm thấy em mây. Nếu em mây vẫn còn ở trong này thì chỉ cần cô cất tiếng gọi là em ấy sẽ chạy ra vẫy đuôi mừng với cô ngay. rất có thể em ấy đã ra khỏi đây. Cô lo lắng vội chạy lên phòng tìm hắn. Em ấy của tôi mất rồi. Cô nói với tôi làm gì? Anh không động gì đến em ấy của tôi đấy chứ. Cô nghĩ tôi mà phải đi bận tâm đến một con chó. Vậy thì anh trích xuất camera cho tôi xem đi. Đây là cô đang ra lệnh hay là đang nhở vả? Cô nhạy giọng xuống nhất có thể nói với hắn. Nhờ anh cho tôi xem lại camera. Chưa đủ thành ý. Tôi xin anh đó, đừng gây khó dễ cho tôi nữa. Tôi đang rất nôn nóng tìm kiếm em Mây. Hôm nay tôi vui, mang cho cô đấy. Sau khi xem kỹ lại camera, Tuệ Nhi phát hiện chính Minh Minh, em gái của hắn, đã bế em Mây của cô rời đi. Không biết con nhỏ đấy định giở trò gì, nhưng em Mây ở trong tay nó thì sẽ không tốt lành gì. Anh mau gọi em gái anh mang em MA Mây về đây cho tôi. Đợi nó về rồi hẵng tính. Anh không thể nói kiểu vô trách nhiệm như thế được. Đừng có vượt quá giới hạn, ở nhà và chờ em ấy của cô về." Hắn ra hiệu với Mao, ngay lập tức mà gọi điện cho Minh Minh bảo cô bé về nhà ngay. Đến khi nó về thì chỉ đi về một mình mà không thấy em ấy đâu. Từ trong nhà, Tuệ Nhi chạy ra trừng mắt với nó. "Trả em ấy lại cho tôi." Chị mắc cười thật đấy, em ấy nào? Cô không cần phải chối, tôi đã xem lại camera. và thấy cô bé em ây của tôi đi. Ờ, thì tôi bắt nó đi đấy rồi sao? Chị ra ngoài đường mà tìm nó, tôi không biết gì hết. Cô đã vứt nó ở đâu? Chả nhớ, chị tự đi mà tìm. Không chịu được cái tính ngông cuồng của con nhỏ đó, cô đã lao vào giật lấy tóc nó đè xuống. Cô vứt nó ở đâu, nói mau. Mẹ kiếp, bà chị muốn chán sống rồi chứ gì? Mình mình không vừa phản kháng lại, cả hai giằng co ở trên bãi cỏ trước sân, không ai chịu thua ai. muốn làm loạn phải không? Tiếng hét đầy nội lực của hắn buộc hai con người đó phải buông nhau ra, Minh Minh đầu tóc rối bù chạy lại chỗ anh trai mách lẻo. Anh nhìn xem, chị ta cào xước hết mặt mũi em rồi, rát quá đi mất. Đúng là trên mặt Minh Minh có xước thật, nhưng cả hai cánh tay cô cũng bị trầy xước không kém. Nhưng giờ phút đó cô chỉ lo lắng cho em ấy của cô mà thôi. Lỡ nó đi lạc sợ bị mấy bọn bắt chó bắt đi thì sao? Cô không dám nghĩ đến điều đó. Cô hừng hực xông đến nắm lấy tay con nhỏ đấy, kéo mạnh đi. "Chị làm cái gì đấy, bỏ tay tôi ra." "Cô đã vứt nó ở đâu, chỉ chỗ cho tôi." "Anh Hai, nhìn chị ta hành hung em kìa." Hắn quá đau đầu phải tách hai con người đó ra. Cô tưởng hắn sẽ bênh em gái nên lớn tiếng luôn với cả hắn. "Đây là cách anh dạy dỗ em gái mình sao?" "Tôi đã nói với cô thế nào, không được làm loạn ở đây." người muốn kiếm chuyện là em gái anh, không phải tôi. Tôi sẽ cho người đi tìm con chó của cô về. Tốt nhất là tìm thấy nó, bằng không tôi không để yên cho em gái anh đâu. Cô chạy ra ngoài tìm em Mây, đến chỗ mà con nhỏ đấy nói cũng không thấy. Có thể em Mây đã chạy đi khắp nơi để tìm đường về nhà và đã bị lạc. Trong lúc cô tuyệt vọng, bất ngờ có một bàn tay ở phía sau bịt kín miệng cô. Ngay sau đó, một chiếc xe lao đến. và bắt cô lên xe trong phút chốc. Sự việc diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ, làm cô không kịp phản kháng, đã bị bọn chúng bắt đi. Ngồi trên xe, cô la hét, liền bị một tên chĩa súng vào đầu hăm dọa: "Im mồm, mày còn la nữa, tao bắn bể sọ." Vẻ mặt hung dữ của bọn chúng làm cô sợ hãi, mà ngoan ngoãn ngồi im trên xe. Bọn chúng chở cô đến một khu đất trống, ở đó đã có lão Tam hổ đứng chờ sẵn. cởi trói cho cô ta. Mọi người này là ai, tại sao lại muốn bắt cô đến đây? Đó là những gì cô suy nghĩ trong đầu. Chợt lão Tam Hổ nhìn cô hỏi, có phải cô đang đi tìm một con chó? Phải. Lão Tam Hổ ra hiệu, đàn em của gã đem một cái lồng ra, nhìn thấy em ấy đang bị nhốt ở trong đó, cô liền lao đến thì bị người của lão chặn lại. Tuệ Nhi vẫn không biết bọn họ muốn gì ở cô. Tại sao mấy người lại giữ em may của tôi? Cô có muốn nhận lại con chó yêu quý của mình không? Cô đủ tỉnh táo để nhận ra bọn người này tốt bụng sẽ trả lại em may cho cô nếu như không có lợi gì. Cô bèn hỏi thẳng. Điều kiện là gì? Ông nói đi. Cô cũng nhanh nhẹn đấy. Tôi muốn cô lấy một thứ từ chỗ thằng thép. Thứ gì? Một USB. Làm xong cô có thể đón con chó của mình về. Còn ngược lại con chó của cô sẽ chết một cách thê thảm đấy. Được, từ đây cho đến khi tôi lấy được USB, ông không được làm tổn hại đến con chó của tôi. Đó là điều hiển nhiên. Tam hổ tôi xưa nay làm ăn luôn rõ ràng và uy tín. Đến khuya, chờ cho hắn chìm sâu vào giấc ngủ, Tuệ Nhi mới nhẹ nhàng ngồi dậy tìm USB trong căn phòng. Từng động tác của cô rất nhẹ nhàng, tránh gây tiếng động sẽ làm hắn tỉnh giấc. Tìm một lúc mà vẫn không thấy USB nào khiến cô càng nôn nóng. Bất chợt hắn trở mình, làm cô hú hồn hú vía, nhanh nằm xuống sàn nhà nín thở, đợi hắn phát hiện ra thì cô chết chắc. May quá hắn vẫn chưa tỉnh giấc. Nhìn ngăn tủ ở đằng kia, cô nhẹ nhàng di chuyển tới đó, ngắt nỗi ngăn tủ đã bị khóa, không biết chìa khóa hắn để ở đâu được nhỉ. Tìm một lúc cô cũng thấy được chìa khóa, quả nhiên USB được hắn để trong ngăn tủ. Mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi. Cô vội giấu USB vào trong người, rồi cẩn thận khóa lại ngăn tủ. Để mọi thứ đâu về lại chỗ cũ, như chưa từng có một dấu tích lục lọi nào. Xong chuyện, cô trở về ghế sofa nằm ngủ, như chưa từng có chuyện gì. Khi cô vừa nhắm mắt thì ở giường, hắn mở mắt ra nhìn về phía cô, rồi cười nhếch một cái. Không ai có thể hiểu trong đầu hắn đang nghĩ gì. Đưa USB cho bọn chúng, cô cũng thuận lợi đưa em ấy về. Từ ngày lấy trộm USB, làm gì cô cũng thấy chột dạ. Chỉ cần hắn ho lên vài tiếng cũng làm cho cô giật mình. Cô sợ hắn phát hiện ra mất USB và sẽ điều tra. Thế nhưng đã 3 ngày trôi qua, cô vẫn không nghe hắn đả động gì đến việc bị mất USB, hay là hắn chưa biết gì nhỉ? Tuệ Nhi. Cô đang đứng ở trong bếp, nghe hắn gọi thì giật bắn mình, tí nữa là rơi cả ly cà phê xuống sàn nhà. Miệng cô lắp bắp trả lời lại hắn, "Tôi, tôi tôi đây. Cà phê của tôi xong chưa?" "Xong rồi, tôi mang ra ngay đây." Đặt cà phê xuống bàn, mặt tay cô cứ run run, bất ngờ hắn tóm lấy cánh tay cô. Nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, chống ngực cô tập liên hồi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Tay cô đang run, "Làm làm gì có? Cô làm gì khuất đất sau lưng tôi à?" Hắn hỏi vậy không lẽ là đã biết hết mọi chuyện Mà không chừng đó chỉ là suy đoán của cô thôi Cô phải thật bình tĩnh để tránh làm hắn nghi ngờ Việc khuất tất mà anh nói là gì? Bỏ thứ gì đó vào cà phê của tôi chẳng hạn May quá hắn vẫn chưa biết gì Cô cầm ly cà phê trên bàn uống hết một hơi trước mặt hắn Giờ thì anh yên tâm rồi chứ Xem ra cô không có gan làm chuyện đó Không còn chuyện gì nữa tôi đi làm việc đây Cô tìm thấy em mê của cô ở đâu? Câu hỏi của hắn khiến Tuệ Nhi vô cùng trột dạ Nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh trả lời hắn Tôi đang lên mạng, có người nhìn thấy nên đã liên lạc với tôi Cô nên cẩn trọng, may mắn không đến lần thứ hai đâu Hắn nói vậy là có ý gì cơ chứ Giống như đang nhắc nhở cô vậy Thôi kệ, đến đâu hay đến đó Giờ cô có lo lắng thì cũng không thay đổi được gì Lão Tam hổ lấy lại được USB trong tay thì cười khoái chí. Thằng ve chó đứng bên cạnh cũng tranh thủ lấy lòng đại ca của mình. "Chúc mừng lão Tam đã lấy lại được USB. Chuyện này nhỏ thôi, cái chính là ta muốn răn mặt cho thằng thép. Không có thứ gì không thể cướp từ trong tay nó. Lão Tam thật là lợi hại." Ở bên này, Mao sau khi biết chuyện USB đã bị mất thì rất cay cú. "Anh thép yên tâm, em sẽ điều tra rõ chuyện này là do đứa nào làm. Không cần, USB chỉ là chuyện nhỏ. Không phải trong đó chứa đựng những quy phạm của lão ta sao anh? Mất rồi lấy gì để tố giác lão ta trước lão đại? Nếu chỉ dựa vào USB đó để triệt đường sống của lão thì cậu nghĩ lão ta có thể còn ung dung được thế không? Anh nói phải, rồi sẽ có một ngày lão ta sẽ bại dưới tay anh.